Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bận sau, hãy chỉ có một mình anh á Thì tôi dứt khoát là tôi không muốn đi nhờ xe anh nữa đâu Có đông người tôi mới đi Không để thà ở lại trên đồng cạn Đi một mình, ô tô của anh lại hỏng máy nữa cho mà xem Công sang số, cho lan bánh và hành hạch cười, <cười> Hóa ra chị bảo tôi lừa chị đấy à Thật mà ô tô nó ngọt xăng là chuyện thường Nhất là đường sắp như thế này Nhưng chị thấy đấy Cả đêm tôi ngủ như chết, tôi có động đậy gì đâu. Công liếc mắt nhìn Lam, thấy nét mặt nàng bình thản, không chút giận dữ hay oán trách, gã cười cười nói bâng khuâng để dò ý. "Tôi sẽ dựng một cái tấm bia ở cái chỗ này, ở cái khúc đường này để kỷ niệm một chuyến đi băng rừng." Lam vẫn im lặng không nói gì, nàng nghĩ số mình lúc nào cũng may, đàn ông cứ thích chui vào nằm chung nhưng chả ai làm gì cả. Từ đứa em trỏng nổi tiếng hung bạo cho đến cả lái xe nghịch ngợm nhất là ai cũng chỉ nằm xuôi bên cạnh, dù giữa rừng khuya hoang vắng. Giả như đêm qua công nổi hứng làm bậy, làm công đành chịu chứ biết kêu ai. Nàng ngửa đầu ra thành ghế, nhắm mắt lại và chỉ trong một lúc, dư mình vào giấc ngủ dịu dàng. Suốt đêm công cũng chỉ chợp mắt được mấy tiếng, nhưng giờ này gã thấy tỉnh táo lắm. Chiếc xe tải nặng nề len lỏi giữa hai hàng cây dày đặc trên con đường đất gập ghềnh, cuốn theo từng đám bụi mù liên tục phía sau. Công chăm chú lái xe nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn Lam chịu mến, thầm mơ một dịp nào đó lại được ngủ chung với Lam như mấy tiếng đồng hồ êm ái vừa qua. Xe về đến trước sân trụ sở xã, sình sịch dừng lại và tắt máy. Nhìn vào văn phòng thấy bí thư tế, chủ tịch na và vài nhân viên Hình như đang trao đổi về một vấn đề gì nghiêm trọng lắm, vì mặt mỗi ai cũng đăm chiêu. Công mở cửa nhảy xuống và nói lớn. Trên xe có người ốm nặng. Chủ tịch Na quay đầu ra nhìn Công nhưng không có phản ứng. Mấy cái đầu lại tiếp tục tụm vào nhau. Công hơi thất vọng, tiến lại gần cửa văn phòng, lên tiếng nhắc lại lần thứ hai. "Báo cáo, tôi phải đem giả xe cho huyện bây giờ, có người ốm nặng trên đồng cạn gửi về." Ủy ban có bố trí ai đưa người ốm nhập viện thì tiến hành ngay đi để tôi còn đi đây. Ủy viên thư ký vốn cũng là bộ đội chuyển ngành cùng đơn vị cũ với công, bỏ phòng họp chạy ra bảo công. Chờ một tí, ủy ban đang hội ý. Xã ta có đến mấy trường hợp báo tử? Công sững sốt hỏi. Ai thế? Mấy người? Ủy viên thư ký đáp chưa thể tiết lộ được. Rồi gã quay vào văn phòng, bỏ công ngồi chờ ở bậc thềm. Phía bên kia se Lam cũng vừa leo xuống, xách giỏ thản nhiên bước đi, không thèm cảm ơn công đã cho nhờ quãng đường dài. Công đứng dậy, chạy theo Lam và bảo: "Sá ta vừa nhận đến mấy cái giấy báo tử." Lam giật mình đứng khựng lại, mặt tối sầm sốt, choáng váng như bị trúng gió bất ngờ. Nàng nghĩ ngay đến Tước và Trường, nàng quay nhìn công thấy mặt gã cũng đã hoàn toàn đổi khác, vừa nghiêm vừa buồn, làm run rẩy hỏi, "Ừm, có có có biết ai không?" Công nhẹ nhẹ lắc đầu, làm nói, "Ừ, nếu thế thì tôi phải vào ủy ban xem có có có tin tức gì của chồng tôi không?" Công ngăn lại, "Chị đừng hỏi. Chị chị hỏi họ cũng không nói đâu, họ đang họp ý mà." Nhìn nét mặt ưu tư của Nam như sắp khóc, công giải thích thêm, Zai báo tử thì nhiều, nhiều lắm. Nhưng thường thì họ giấu đi. Tôi công tác trên huyện nên tôi biết. Với lại thằng Hiếu, ủy viên thường trực xã là bạn tôi. Cái gì nó cũng kể với tôi. Xã nhận bao nhiêu giấy báo tử không cần biết. Mỗi năm xã chỉ thông báo một hai trường hợp thôi, rồi làm lễ truy điệu thật long trọng để động viên mọi người. Im lặng một chút, công lại tiếp. Thành ra có những người chết đã lâu rồi mạt vợ con ở nhà vẫn chờ ngày sum họp. Lam cắm đầu bước đi, không muốn nghe nữa. Câu nói của công đã khơi dậy nỗi lo âm ỉ nằm sâu trong đáy tim Lam mà nàng thường phải gạt đi. Đường Trường Sơn thâm thẳm, chiến trường miền Nam khốc liệt. Bao nhiêu thanh niên mới lớn như Tước, như Trường đều lần lượt ra đi và ngã gục. Trong đám người vô danh bất hạnh ấy, biết đâu chẳng có cả chồng nàng.